Các bạn đang nghe tại Đọc Chuyện Audio .net. Vợ Quỳnh thì năm nay mới 32 Mà nhan sắc đã tàn nhanh như khóm hoa mùa thu, có lẽ vì giãi dầu, mưa nắng, ngày ngày gánh hàng ra chợ, ngồi từ sáng đến tối. Con bé Phương lớn mau, càng ngày khuôn mặt càng hiện rõ nét đẹp của mẹ thời xuân sắc. Nghe lời Quỳnh, nó tham gia đoàn thiếu nhi thánh thể và được thông đề nghị cho làm đội trưởng. Chờ Quỳnh ngồi xuống ghế cha Hảo lên tiếng nhập đề. Trường ấp chấn mới tử chức. Ông biết tin chưa? Ông xem trong hội thánh du xe của ông có ai muốn ra làm trường ấp thay ông Trấn ấy, thì ông cho tôi biết. Quỳnh lặng người đi một chút vì câu hỏi quá bất ngờ. Trấn cũng nằm trong hội của Quỳnh nhưng ít sinh hoạt vì bận công vụ. Quỳnh chưa kịp trả lời thì cha Hảo lại thêm ngay. Hay là ông có muốn làm không, ông Quỳnh? Ông nghĩ đi. Tôi không biết là lương tháng bao nhiêu Nhưng mà tôi biết chắc là có lương căn bản, cộng với cả lương phụ cấp, nghe bảo cũng khá đấy. Công chức của chính phủ mà, được lắm đấy. Ông thích ấy, thì tôi sẽ bảo với xã, rồi xã Trình lên quận bổ nhiệm ông. Quỳnh giật mình chố mắt nhìn cha hảo, rồi chỉ trong khoảnh khắc thấy lòng rộn lên một nỗi vui chan hòa. Chức hội trưởng hội Thánh Du Xe tuy đã lớn đối với Quỳnh, nhưng nó chỉ nằm trong phạm vi xóm đạo. Chiếc trường ấp mới thật là bước công danh đích thực, vừa nở mày nở mặt với đời, vừa xóa hết, tự ti mặc cảm với vợ con. Từ hai năm nay, thỉnh thoảng Quỳnh vẫn nhìn thấy trường ấp chấn cầm ba tong, vung vẩy, đi tới đi lui, non rất oai vệ. Nghe đồn trường ấp chấn còn được cấp cả cây súng cạc pin, thường xuyên giấu ở đầu giường nữa. Một đôi lần Quỳnh có việc phải đến tư gia xin giấy tờ, từng phải khúm núm đứng chờ trường ấp chấn nhắm dịu với đậu phụ dán, mắt khinh khỉnh không nhèm thèm nhìn Quynh. Quynh thèm cái địa vị đó lắm. Chỉ cần tưởng tượng ra những lúc đóng chiến ký tên, coi như ban phát ân huệ cho đồng bào là Quynh đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Cái hình ảnh những ông lý trưởng dịch thời trước trở về thật nhanh trong đầu Quynh, ngay cả đến ông bố vợ của Quynh, tránh tổng đã mãn nhiệm rồi mà vẫn có thể hét ra lửa khi tiếp xúc với dân chúng. Huống chi là lúc ông còn đang tại chức. Cái lề lối ấy Quỳnh thích lắm. Giá như tình hình đất nước không thay đổi, Việt Nam không bị chia đôi, thì biết đâu giờ này Quỳnh chẳng bắt được cái chân lý trường do sự vận động và mua chuộc của bố vợ. Chính ông Tổng Cựu từng có ý ấy, cho nên ngay sau khi Quỳnh về làm dễ, ông đã gọi người đến tận nhà dạy Quỳnh đôi chút tiếng Tây và chữ quốc ngữ để chuẩn bị cho bước hoạn lộ sau này. Giấc mộng ấy đã chìm hẳn lâu rồi, thì hôm nay bất ngờ cha Hảo lại muốn giao cho Quỳnh cái chức trưởng ấp. Tuy không sánh nổi với cái ghế lý trưởng ngày xưa, nhưng cũng đủ khiến Quỳnh lâng lâng ngây ngất. Quỳnh run run nói. Trình cha, con thì cha biết rồi, tài sức chả có bao nhiêu. Nhưng mà việc gì cha đã giao thì con cũng làm đến nơi đến chốn Điều này thì Quỳnh chẳng cần phải nói ra, cha Hảo cũng đã biết rõ. Quỳnh quả thực rất sốt sáng trong mọi công tác phụng vụ. Chính cả cha sứ lẫn cha phó đều quý Mến Quỳnh. Nhất là mới đây, ông vừa vận động mua tượng Thánh Du Xe dân cho nhà thờ. Cha muốn Quỳnh làm trường ấp, nên không dám nhắc đến chuyện trường ấp Tân Trung bị ám sát vì sợ Quỳnh nhột trí. Nhưng chính Quỳnh lại thêm. À, thưa cha, con luôn luôn phó mình trong tay chúa và Thánh Giuse thánh cả. Cho nên đường đời dù có trông gai đến mấy Con cũng không sợ Cha Hảo hài lòng nhìn Quỳnh Nhưng cha chưa kịp nói gì Thì thoáng thấy cha Xuân vừa đẩy cửa hông nhà thờ bước ra Cha vội bảo Quỳnh Ông ông ông đứng đây chờ tôi một tí Để tôi gặp cha sứ đã Dứt lời cha bước nhanh lại phía cha Xuân Hai người đứng nói chuyện trước hang đá đức mẹ Quỳnh hồi hộp đan hai bàn tay vào nhau Buông thẳng trước bụng Nín thở chờ đợi kết quả Ông thấy cha Xuân quay đầu nhìn ông một lúc